Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1412-1413 vọng Nguyệt Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện Audi.xyz. Trên mặt lưu tâm hiện một tia ảm đạm đột nhiên quỳ gối xuống thiếu. Ra là tâm nhi vô dụng tổng đà bổn môn bị đối phương đánh lén để tử. Tử thương vô số tiểu tì liều chết mở đường máu dẫn để tử chạy tới. Bích Vân Sơn này. Cái gì? Lâm Hiên nhíu mày không khỏi biến sắc. Điều này. Điều này sao có thể. Bộ dáng tự nhiên cũng không sai. Biệt. Lấy tay che miệng cùng ánh mắt kinh ngạc. Thanh âm có chút run. Giấy bái hiên cắt do tâm mũi mũi gây dựng lâu như vậy. Tuyệt như. Tường đồng vách sắt đối phương dù có nguyên anh kỳ tu tiên giả nhưng. Tuyệt không thể công phá cấm chế trùng trùng. Chẳng lẽ. Chẳng lẽ có. Nội ứng. Từ khi trở thành thiên ban môn môn chủ đối với sự tình tông môn tử. Nhân cũng vô cùng quen thuộc. Nghi hoạt của nàng khiến lâm hiên khẽ. Gật đầu. Không phải thiếu gia bái hiên cắt không có người làm phản theo. Địch sở dĩ tổng đà bị công phá vì địch nhân xuất hiện một nguyên anh. Hậu kỳ tu tiên giả. Lưu tâm lắc đầu khẽ cắn hàm răng nhỏ. Cái gì đại tu tiên giả. Sắc mặt tử nhân thoáng cái trắng bạch. Điều này sao có thể giao thủ đã mấy tuần chăng kẻ có tu vị cao nhất của đối phương chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Ta cũng không rõ có lẽ đối phương vẫn an giấu thực lực hoặc là cơ. Duyên xảo hợp thời khắc trọng yếu có người đột phá bình cảnh. Nói đến đây mi mắt lưu tâm đỏ lên. Nhưng thân là nhị các chủ bái hiên. Các trách nhiệm không thể từ chối nàng hướng tới lâm hiên dập đầu ba cái hết thảy đều là lỗi của Tâm Nhi kính xin thiếu gia trách phạt. Sư thúc. Trong mắt tử nhân hiện tia đồng cảm những năm gần đây này thiên ban. Môn cùng bái hiên các đồng tâm hiệp lực. Giao tình giữa hai nàng trở. Nên rất tốt. Tuy vậy để mất tổng đà là sai lầm nghiêm trọng. Nàng. Không biết mở miệng sao mà xin cho Tâm Nhi. Việc đã rồi Tâm Nhi đứng dậy rồi nói sau. Không ngờ lâm hiên không. Nổi giận ôn hòa mở miệng. Thiếu gia ta. Lưu tâm ginh ngạc trên mặt đẹp hiện vẻ mờ mịt trần. Chờ. Để mất tổng đà đúng là phải gánh trọng trách. Bất quá quy củ đều là. Do người định thiếu gia ta không phải không nói lý. Đối phương suốt. Hiện nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả khẳng định các ngươi không ngăn. Cản nổi. Chẳng lẽ ta còn muốn các ngươi tử thủ tại đó sao? Lần này ta không phạt ngươi. Sư thúc thật là anh minh thần võ, tâm nhi muội muội còn ngẩn người. Làm gì nhanh tạ ơn sư thúc lão nhân gia? Tuy việc không liên quan đến mình nhưng tử nhân cũng không yên. Nghe lâm hiên nói như vậy không? Khỏi lộ thần sắc vui mừng. Đa tạ thiếu gia đại an đại đức của người, tâm nhi nhất định phân thân toái cốt báo thù địch nhân. Nói vậy lời nàng còn chưa dứt không ngờ lâm hiên đã quát lớn không biết nói lời dễ nghe sao cái gì phấn thân toái cốt ta muốn các ngươi đều sống cho tốt kết anh thành công phấn thân toái cốt thì ít gì vâng tiểu tì nói vậy ta nhất định tu hành cho tốt tuyệt không phụ kỳ vọng hiếu gia tuy bị ở trách đến khuôn mặt đỏ bừng nhưng lưu tâm vô cùng cảm kích vui mừng dập đầu ba cái sau đó đứng lên cùng Kính khoanh tay Thiếu gia hiện tại chúng ta ứng nên sao Kính xin ngài phân phó Dù nước sôi lửa bỏng tiểu tì cũng không nan từ Đúng vậy sư thúc thiên ban môn nhất định toàn lực phối hợp cho dù Lên núi đao xuống vạc dầu cũng tuyệt không chút nhú mày tự nhân Cũng hé mở đôi môi anh đào Sao phiền toái như vậy Cái gì vào nơi nước sôi lửa bỏng lại lên núi Đao xuống vạc dầu Bất quá chỉ là vài tên la ra dư nghiệt mà thôi Cho dù đại tu tiên giả thì sao Ở trước mặt ta cũng không khác con Kiến hôi Các ngươi không cần lo lắng nhiều Chỉ cần điều tra rõ rào Huyệt đối phương ở đâu Ta sẽ đem đám gia hỏa không biết sống chết này Toàn bộ đem chiều hồn luyện phách Lâm Hiên cười lạnh mở miệng Người không phạm ta thì ta không phạm người Nhưng nếu người phạm ta, ta liền sát diệt cả nhà hắn, gà chó cũng không tha. Lâm Hiên vốn phi thường bao che khuyết điểm hơn nữa tại vô định hà. Nếu không phải Nguyệt Nhi dung hợp thành công tu la thần huyết thì hắn đã chết trong tay la gia lão tổ đối với đồ tử đồ tôn của lão còn. Khách khí cái gì húng hồ là bọn họ trước dám đến tấn công trước. Nghe Lâm Hiên kêu ngạo như thế, hai nàng kinh ngạc nhưng rất nhanh vui vẻ ra mặt. Ha ha, nô tỳ sao lại quên thiếu gia Đắc là Ly hợp kỳ tu tiên giả trong truyền thuyết. Những kẻ kia trong mắt chúng ta là đáng sợ cường địch, nhưng đối với người thì không đáng nhắc, Lưu Tâm vuốt lại mái tóc, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ sùng bái. Nhớ lại nàng cùng doanh tỷ tỷ lần đầu gặp thiếu gia, bất quá người chỉ là ngưng đan kỳ, hơn 200 năm tiến giai ly hợp, tốc độ như thế khiến tiểu nha đầu sùng bái đến tột đỉnh, đáng tiếc nàng quá mức vụng về, lưu tâm thở dài trên mặt hiện một tia, ảm đạm bất quá rất nhanh thu lại cần tôn thiếu gia phân phó tiểu tị. đi thăm dò, mau chóng đem xào huyệt đối phương bầm cáo lại. Ô, v f w mờ. lâm hiên nhẹ gật đầu được rồi, không cần lo lắng cường địch, hít thay có ta, vâng, xin thiếu gia nghỉ ngơi, ta trước cáo từ. Lưu tâm huyền chuyển, thi lễ rồi cung kính lui xuống. Sư thúc, người đi đường lâu như vậy chắc hẳn cũng mệt mỏi, đồng phủ. Khi trước tại bích vân Sơn vẫn còn giữ, để sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê, dẫn người đi. Không cần, nơi đó ta còn nhớ rõ, ta có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Lâm Hiên nói xong nhìn thoáng qua tử nhân. Hai người quen biết hơn ba Trăm năm, hẳn nàng cũng không còn bao nhiêu thọ nguyên, cũng may đắt là. Tu tiên giả ngưng đan kỳ đỉnh phong, vẫn còn hy vọng kết anh. Sư thúc, người còn gì phân phó? Thấy lâm hiên ánh mắt nhấp nháy giò. Xét trên mặt tử nhân không khỏi hiện vài phần kinh ngạc. Tử sư rơi, rơi quy, quy, y, e, t, năm nay niên kỷ người bao nhiêu? Thần sắc lâm hiên bình. Thản mở miệng, a. Tử nhân kinh ngạc, bất luận thế tục hay là tu tiên giả khi hỏi. Điều này có phần không phải phép, sư thúc đột nhiên làm như vậy có. Thâm ý gì? Tuy vậy thần sắc nàng cung kính, nhanh chóng mở miệng kính sư thúc. Ta hiện tại đã 357 tuổi. a Lâm Hiên nhẹ gật đầu còn chưa mở miệng thì thanh âm tử nhân lại. truyền vào tai sư thúc thiết biết thỏ nguyên của mình còn không nhiều. Về sau mong sư thúc trông non tuyển nhi nhiều hơn. Trình tuyển là đồ đệ của Nguyệt Nhi. Ta đương nhiên sẽ quan tâm đến. Thị. Bất quá tử sư rơi. Rơi quy. Quy. I. E. T. Ngươi hiện đắc là tu sĩ ngưng đan kỳ đỉnh. Phong. Chẳng lẽ không nghĩ tới ngưng anh sao? Lâm Hiên nhìn thoáng. Qua thiếu phụ trước người thanh âm trầm thấp mở miệng. Đa tạ sư thúc quan tâm thiếp lại sao không nghĩ. Chỉ là quá khó. Khăn. Nói đến đây trên mặt tử nhân lộ một tia thảm thiết Nàng đắc Thử qua đáng tiếc không có kết quả tốt Ta hiểu bất quá ngươi cứ tu hành cho tốt Về sau ta sẽ nghĩ biện Pháp xem có cơ hội ghép anh cho ngươi hay không Đa tạ sư thúc đại ăn đại đức vãn bối suốt đời khó quên Trên mặt tử nhân lộ vẻ mừng rỡ vô hạn Lâm Hiên chính là tu sĩ ly hợp Trong truyền thuyết Nếu hắn chịu suất thủ tương trợ tỷ lệ thành công Nhất định sẽ tăng nhiều Lâm Hiên khoát tay áo hóa thành một đạo kinh hồng bay ra ngoài đại Điện Hắn vừa mới nói như vậy Ngoài tình cố nhân giữa hai người cũng Có phen tính toán Có thiên nhai hải các tương trợ Tương lai bái hiên các phát triển sẽ Rất nhanh Thế lực tăng mạnh là tốt nhưng dẫn đến nhân thủ không đủ Lần này tại cửu Lăng Sơn Lâm Hiên chứng kiến Lục Doanh Nhi cùng Vũ Vân Nhi đều quá bận sự vụ trong môn Doanh Nhi từng nói qua muốn từ Điều nhân thủ Châu Lâm Hiên tính đem bái hiên cắt rời đi Còn Vũ Châu giao cho thiên ban môn quản lý Một khi nàng ngã xuống Lấy ai thay hắn trưởng quản thiên ban môn Tuyện Nhi còn nhỏ tuổi Khiến kẻ dưới khó phục tùng Giao cho tử nhân Quản lý mới yên tâm Lúc này Lâm Hiên đã tới hậu sơn Đã hơn trăm năm nhưng động phủ vẫn, như cũ, những năm nay tử nhân đều phái người định kỳ dọn dẹp. Sáng hôm sau khi ngủ dậy tinh thần sảng khoái nhưng Nguyệt Nhi còn chưa về. Bất quá với thần thức cường đại hắn cảm ơ tiểu nha đầu đăng. Ở tại động phủ của trịnh tuyển, xem ra còn đang an ủi ác đồ. Lâm Hiên thở dài, sinh ly tử biệt sát thực khiến người thống khổ. Đầu rồi bắt đầu đả tỏa Chừng chính ngọ thì cảm ứng được lưu tâm tới Ngoài động phủ Hắn phất tay áo đem cấm chế mở ra Tiếng bước he khẽ chân truyền vào tai Sau đó một thiếu nữ rung nhan Thanh tú đi vào Tham kiến thiếu gia Doanh nhi chẳng lẽ đã tra được hành tung tu tiên giả la ra Đúng vậy thiếu gia Suốt đêm phái ra nhân thủ Đã xem xét tinh tường Tung tích địch nhân Thiếu nữ vừa nói vừa vươn tay vỗ tại bên hông. Trong bạch quang lập lòe, lòng bàn tay hiện ra một cái ngọc giản xanh, biết cũng không thấy Lâm Hiên có động tác, ngọc giản tự bay đến trước người, hắn nhắm mắt, đem thần thức nhập vào trong đó. Qua gần một tuần trà thì Lâm Hiên ngẩng đầu hảo, kẻ nào dám động thủ? Trên đầu thái tuế, bản thiếu gia phải đem nguyên một đám đi trừ hồn. Luyện phách Tiểu tì đã tập kết hảo nhân thủ chờ thiếu gia phân phó. Trải qua. Nhiều năm kinh lịch năng lực quản lý sự vụ trong môn của Lưu Tâm tuy. Không bằng lục doanh nhi nhưng đã tiến triển tới rất cao. Không cần đối phó mấy tên binh tôm tướng cá này mình ta là đủ. Lưu Tâm ngoan ngoãn vòng tay tiểu tì cung chúc thiếu gia mã đáo. Thành công. Được rồi. Ngươi thông báo với Nguyệt Nhi là không cần phải đi loạn ngoan ngoãn đợi ta tại bích vân sơn là được lâm hiên quay sang phân phó một câu sau đó hóa thành một đạo kinh hồng rời động phủ rất nhanh biến mất tại không trung vọng nguyệt sơn ở phía tây u châu thế núi trải dài kéo dài ngàn dặm hơn trăm năm trước vốn là tổng đà lôi vân sơn trang trong tam đại chính phái u châu có điều trước khi rời u châu lâm hiên dứt khoát sát diệt đại trưởng lão lôi vân sơn trang cùng nhất tuyến hạp Không còn nguyên anh kỳ tu. Tiên giả, hai đại phái dần dần suy sụt cuối cùng bị bái hiên cắt cùng. Thiên ban môn thôn tĩnh Tổng đà bái hiên cắt cũng rời từ phiêu vân cốc tới vọng Nguyệt Sơn. Này, trải qua hơn trăm năm phát triển cấm chế phòng ngự như tường. Đồng vách sắt. Đủ ngăn trở nguyên anh kỳ lão quái nhưng trước mặt đại. Tu sĩ chỉ thể kéo dài một thời gian. Lưu Tâm mang theo tinh nhuệ đào thoát nhưng chết trận tới hàng trăm. Ngưng đan kỳ tu tiên giả, trúc cơ kỳ cùng linh động kỳ đệ tử càng không phải nói thương vong vô cùng thảm trọng. La Tuấn là một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ La gia trong gia tộc đã có đại tu sĩ. Năm đó tới U Châu này tránh họa, La gia tuy ẩn nấp bí mật nhưng tu sĩ trong gia tộc ngoài liều Mạng luyện công còn nạp rất nhiều nữ tử. Phàm nhân làm cơ thiếp truyền thừa hương khói. Mẫu thân La Tuấn chỉ là một phàm nhân nhưng linh căn của hắn không. Rồi ngắn ngủn hơn 50 năm đã trúc cơ thành công. Lần này động thủ với bái hiên cắt là bước đầu trong kế hoạch khôi phục. Vinh quang của gia tộc tuy là nơi man hoang nhưng chiếm lĩnh được u. Châu thì khẳng định thực lực La Gia tăng cường rất nhiều. Công phá được vọng Nguyệt Sơn quả nhiên bọn họ thu hoạch cực nhiều. Lưu tâm dẫn tinh nhụy bỏ chạy nhưng đại bộ phận tài li căn bản. Không kịp mang đi. Tinh thạch, đan dược, linh hoa linh thảo. la tuấn được phân đến gần trăm khối tinh thạch cùng một bình trúc cơ. Đan có những bảo vật này đột phá bình cảnh hẳn không vấn đề. Nghĩ vậy tuần tra trở nên càng chăm chú, chỉ có gia tộc phát triển lớn. Mạnh đối với hắn mới có lợi. Hắn đem thần thức thả ra trong vòng hơn 10 dặm không thấy có gì bất. Ổn, nhưng đột nhiên một đạo thanh quang vô thanh vô tức hiện lên trước. Mắt, một thanh niên dung mạo bình thường xuất hiện nhưng khí tức cường đại. Thái quá, là Tuấn muốn phát ra truyền âm phù nhưng không thể nhúc. Nhích được ngón tay thân thể không theo khống chế của hắn quỳ xuống. Đất, Lâm Hiên nhìn thoáng qua tiểu tu tiên giả bình tâm mà nói rất có cốt. Khí bất quá Lâm Hiên chưa từng nương tay với địch nhân trực tiếp thi. Triển sư hồn thuật. Sau mấy nhịp hô hấp hỏa quang lâm hiên trong tay lói lên la tuấn liền. Biến thành một đám cho tàn. Tình báo của tâm nhi quả nhiên không sai. Công phá vọng Nguyệt Sơn là. Một đại tu tiên giả đáng tiếc tiểu tu sĩ này tu vị quá thấp không rõ. Lão quái kia là ai? Lâm hiên thì thảo sau đó hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía trước. Nơi này tuy có nguyên anh kỳ lão quái cùng mấy trăm ngưng đan kỳ tu sĩ nhưng đối với hắn đều như nhau. Tay phải nâng lên thiên địa, nguyên khí điên cuồng tụ lại, tức thời vô số lưới phong đao dài hơn, thướt hiện ra giữa không trung.